Làm sủng phi như thế nào Như bé hôi hôi chương 86 biến cố N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz ấy là như thế Nhưng dù sao lần này A huyện là bồi hoàng thượng đến dưỡng bệnh Không thể trở lại liền có đứa bé Nói ra thì không ngóc đầu lên được Húng hộ bây giờ thân thể hoàng thượng vẫn suy yếu như cũ Mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thai Hiện tại thấy thế nào cũng không phải thời cơ thích hợp để có thai Do đó tuy hâm mộ chân phi có bầu Nhưng A Nguyễn không muốn thuận theo hoàng thượng Tính tình thanh xam tuy cầu thả Không cẩn thận tỉ mỉ như bạch lộ Nhưng tính tình qua quyết lơ đãng như thế của ngàn cũng có thể cảm nhận được tâm tình gần đây của chủ tử thật sự không vui Tuy thì tật ở trước mặt hoàng thượng vẫn cười cười Lúc một mình không có ai ngẩn ngơ thì thường xuyên thấy chủ tử đờ đấn Này đây, chủ tử đang cắt cành hoa thì lại suy nghĩ viện vông Cầm kéo ngây ngẩn cả người một hồi Xém chút nữa sẽ cắt luôn cả ngồi hoa Thanh sang không nhìn nổi Rất sợ A huyện có thể cắt luôn vào tay mình liền đoạt lấy cây kéo Để cho A huyện ngồi xuống nghỉ tạm Xót mật trà nồng đám cho A huyện làm ấm thân thể Chủ tử gần đây thấy tinh thần của ngài không được tốt Phải chăng có chuyện gì phiền lòng Tay cầm chén trà ấm áp Tâm trạng A huyện cũng thoáng ổn định Lắc đầu Tuy là như thế Nhưng trong đầu vẫn còn ló lên đêm qua Mình đang lúc nửa tỉnh nửa mê Dường như nghe được giọt nói của Hoàng thượng và người khác Cũng cảm thấy như đang nằm mơ Trong lúc nhất thời khiến cho tâm tình A huyện có chút hoàng hốt Hình như Hoàng thượng có chuyện gặp mình Chủ tử phiền lòng vì chuyện trầm phi nương nương có thai Tuy A Nguyễn phủ nhận Nhưng thanh sang suy nghĩ một hồi Vẫn cảm thấy ra vào chỉ có việc này có thể làm cho chủ tử ru phiền Hiện giờ trong thôn trang chỉ có hoàng thượng cùng chủ tử mình Bên cạnh không có phi tần không thức thời tiến đến làm phiền Gần đây hai vị chủ tử ngọt ngào như mật Thanh Sam thực sự không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm chủ tử phiền lòng. A huyền nhấp một nguồm trà. Vị ngọt từ đầu lưới ấm đến trong dạ dày. Tâm tình ruốt cuộc trở lại. Không đến mức phiền lòng. Nếu như vậy, chủ tử em đã sớm phiền lòng đến chọc cả đầu rồi. Hoàng thượng dù sao vẫn là hoàng thượng. Tuy cực kỳ sủng áo với mình Nhưng còn chưa đến nỗi độc sủng Dù sao thế cuộc trong chiều chưa ổn Có đôi khi Hoàng thượng muốn đi đâu sủng hạnh ai Cũng không theo tâm ý của chính Hoàng thượng Nhưng A huyền có thể khẳng định Chỉ bằng lúc Hoàng thượng bị bệnh Chỉ cho một mình mình thì tật Đó chính là rêu sao địa vị của mình trong lòng hoàng thượng Đồn đại cái gì mà lúc hoàng thượng bị mệnh rất dễ cáo kính tức giận 2. Chẳng qua là phi tần bị nổi trở về tự tìm mập thang mà thôi Nàng thị tận mấy ngày nay cũng không thấy hoàng thượng nổi giận với mình mà A bây giờ chưa xác định được phân lượng của mình trong lòng hoàng thượng rốt cuộc nặng bao nhiêu. Nhưng việc hoàng thượng sủng áo mình là thật. Đến đây, A huyền cảm thấy mình đối với việc hoàng thượng sủng hạnh phi tần khác có thể nhìn. Nhưng nếu một khi xác định tâm ý của hoàng thượng và mình giống nhau, vậy lại là chuyện khác. Uống xong mật trà trong tay. Tiện tay đặt cái chén lên bàn con huyền cầm kéo bạc bắt đầu thắt sửa hoa trong nhà ấm đã sinh trưởng nhịch thời tiết vậy phải chăm sóc cẩn thận nhất định không được để cho gió xếp thổi rơi uổ phí tâm tư của người nuôi hoa để suối nước nóng sau nhà không lớn nhưng xây cực kỳ tinh xảo Tuy đặt bể ở trong phòng Nhưng vẫn chưa khép kín hoàn toàn Chỉ cần hơi ghéo mảnh cuốn lên Liền có thể thấy cảnh trí ở hậu viện Vừa ngâm nước nóng vừa ngắm cảnh Thiết kế nửa kín như thế thật xào diệu Lúc này sương mù ở bể mù mịt Đầu sông trông rất sống đồng ở hai bên Không ngừng rót nước suối vào trong bể Lúc A huyện đi vào Xuyên thấu qua hơi nước Thấy hoàng thượng ngâm mình trong bể nhắm mắt dưỡng thần Lồng ngực lộ ra trên mặt nước nhìn vẫn cường trắng hữu lực Chỉ có chút hơi gầy gò May mà nước suối trong bể màu trắng xanh Do đó cơ thể hoàng thượng ngâm ở trong bể A huyện không nhìn thấy Bằng không lại không tránh khỏi bị hoàng thượng trêu chọc một phen Hoàng thượng nên thức dậy dùng bữa Tuy ngâm trong ôn tuyển tốt cho thân thể Nhưng không phải thời gian càng dài càng tốt Nghe thấy âm thanh của A huyện yêu kiều ôm ngu gọi Hoàng thượng thoáng mở mắt ra Tiểu huyện nhi cũng xuống Lập tức A huyện liền cự tuyệt Ai biết khi xuống dưới sẽ xảy ra chuyện gì chứ Thần tiếp không xuống Hoàng thượng mau đứng lên đi Tránh cho đầu chóng ván Hoàng thượng gật đầu từ trong ao đứng lên A huyển nhanh chóng tiến lên hầu hạ hoàng thượng thay y phục Tuy chuyện thân mật hơn đều đã làm cả rồi Nhưng hoàng thượng trần chuồng đứng thẳng đối mặt với mình A huyển không khỏi ngượng ngùng Động tác thay y phục cho hoàng thượng trên tay có chút bất ổn Sao còn xấu hổ như thế nhìn động tác trên tay A huyển thỉnh thoảng có hơi run run Hoàng thượng liền cầm tay nhỏ của A huyển cười hỏi Hơn rỗi liếc mắt nhìn Hoàng thượng thần thiếp dĩ nhiên không có ra mặt say như Hoàng thượng Ngoài miệng cậy mạnh A huyển vẫn miễn cứng ồn định tâm tình Động tác tay cũng nhanh hơn Dù sao nếu Hoàng thượng mời vậy mà cảm lạnh sẽ không tốt Có lẽ nhiều ngày ngâm về nước nóng thật sự có tác dụng Mệnh tình của Hoàng thượng có khởi sắc rất lớn Chí ít sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận hơn Có điều thân thể gầy gò còn cần bồi bổ Thấy vậy trong lòng A huyền an tâm rất nhiều Nhưng A huyền không biết Trong khoảng thời gian làng cùng Hoàng thượng nhàn nhã dưỡng bệnh ở thôn trang này Bên ngoài sớm đát long trời lở đất Phủ thừa tướng luôn đông như chảy hội Ngựa xe như nước bị cấm vệ quân bao vẩy ba tầm trong ba tầng ngoài Một con rùi ra khỏi phủ cũng khó khăn Trận này đưa tới không ít bách tính vây xem Dù sao phủ thừa tướng ở trong khu phố náo nhiệt Sau chốt lát cửa lớn màu son từ từ mở ra Tả thừa tướng mặc quan phục trầm rãi đi ra Việc này tới bất ngờ Cho dù thấy không cảnh như thế Nét mặt tả thừa tướng vẫn không sợ hãi như cũ Chỉ chắp tay với tề vương già ngồi trên lưng ngựa Tệ vương gia đại giá quan lâm Thần không tự xa tiếp đón Có điều Xin tệ vương gia hãy tôn khai Vì sao bày ra chiến trận thế này Tệ vương gia thưởng thức xây cương trong tay Cười như không cười liếc mắt nhìn tả thừa tướng Ngàn dối mở miệng Thừa tướng đại nhân khách khí Bản vương phục chỉ mời tới đại lý tự làm khách Nghe vậy ánh mắt tả thừa tướng lót lên Biết là lai giả bất tiện người tới không có ý tốt Nhưng nghĩ mình tối qua còn kiểm tra vài thứ kia Tự nhận làm việc kín đáo hết sức cẩn thận Cười nhạt Mặc dù không biết trong đó có hiểu lầm gì Nhưng cửu thần vẫn nguyện đi theo vương gia một lần Chẳng qua những tấm vệ quân ở đây bay vây phủ đệ của cửu thần Sợ là xét dọa sợ phụ nữ và trẻ em trong phủ Xin vương gia hãy thông cảm Từ quả nhiên là cáo xà Trong lòng tệ vương gia thầm hừ một tiếng Hoàng mệnh khó vi phạm thừa tướng cứ đi theo bản vương là được Lời này chính là không chịu giúp nuôi cấm vệ Trong lúc nhất thời Trong lòng thừa tướng tin đập tình thịt Chẳng nhẽ mình bị nắm nhược điểm gì Nhưng cách này cũng phải đến đại lý tử mới nói được rõ ràng Tạ tiệp sư trong cung đương nhiên cũng nhận được tin phổ thân bị mời đi đại lý tự Mà phủ thừa tướng còn bị bao vây Không cho phép ai ra vào. Chuyện này quả thực khiến cho tạ tiệt sư hoảng hốt một trận. Nhưng trong bụng an của mình. Phụ thân là trọng thần hai triều. Năm đó cũng có công phủ tá. Có việc lớn hoàng thượng cũng sẽ không nặng tay. Cứ hoảng sợ như vậy qua ba ngày. liền nghe được phủ thừa tướng bị khám xét nhà Trong phủ bao gồm người hầu cùng mấy trăm miệng ăn Không phải bị cho vào tù thì bị bán đi hoặc sung làm quan ngộ Mà hoàng thượng lại hạ chỉ chém người nhà của mình Trong một đêm kinh biến long trời lở đất Khiến tả tiệc sư lúc nhận được tin đau bùng khó nhìn ngất đi Thiên lao Kỳ thật thiên lao đại tệ cũng không lờ mờ sơ bẩn như nhà tù Tràn ngập khí tức đè nén Ở đây bất cứ lúc nào cũng đều đèn đút sáng trưng Mặt tường mặt đất đều rất sạch sẽ Hình cụ làm người ta sinh lòng sợ hãi cũng không thấy xảy ra ở chỗ này Thiên lao chỉ có một đặc điểm Đó là lạnh Loại lạnh này không hề có nhiệt độ Trong thiên lao một chút âm thanh cũng không có Không có ngục tốt trông coi nạn nhân Thậm chí ngay cả con chuột cũng không có Bởi vì đèn đuốc sáng trưng Trong thiên lao khó phân ngày đêm Nơi không hề có sự sống như vậy Càng khiến cho lòng người sinh ý sợ lạnh lẽo Vì thế Tiếng bước chân rất nhỏ trong thiên lao Lại có vẻ đặc biệt trầm trọng Cửa lao bỗng trúc được mở ra Lúc này tạ thừa tướng sớm đã cởi bỏ quan phục sáng vẻ tiêu tụi Không còn mảy may thấy khí độ thái sơn đè đầu mặt không đổi sắc trước đây Con người đục ngầu nhìn người đứng ở trước cửa thiên lao Vẫn quần áo đẹp đẽ quý gái khí độ bất phàm như vậy Ngọn đèn dầu phía sau càng khiến người này giống như thiên thần Mặt nhân khô quát đôi môi sật sật Tả thừa tướng suốt cuộc từ trong cổ họng khàn khàn nặng ra được một câu. Thần, tham kiến hoàng thượng, đợi tùy tùng bố trí xong. Tề diễn chi thoải mái ngồi xuống trong tù. Giống như nhìn xuống con kiến hôi mà nhìn tả thừa tướng tranh phong cùng mình. Thỉnh thoảng tẩy già lên mặt ác chế mình. Trên mặt lộ ra tươi cười cao ngạo. Thừa tướng muốn gặp chấm Ơn thanh trong chẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong tù không tan tả thừa tướng nhích nhích khóe miệng Hồi lâu mới nói một câu Thần chỉ cầu chết nhanh Hoàng thượng sớm đã hạ ý chỉ vẫn trạm Nhưng muốn kéo dài tới đầu năm Tuy ở trong thiên lao không phải chịu hình phạt Nhưng quanh mình vắng vẻ không một tiếng động Thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió âm tiến vào trong tù. Mấy ngày liên tiếp khiến nội tâm mạnh mẽ như tả thừa tướng cũng sống không bằng chết. Tề diễn chi lắc đầu, nộ cười trên mặt thanh lánh mà tàn khốc. Ngươi cho là chấm sẽ cho ngươi được hởi như vậy. Nhất thời trong tù vắng vẻ không một tiếng động. Mãi đến khi một thỉ vệ tiến đến. Chắp tay bẩm báo với hoàng thượng. bẩm hoàng thượng. Bọn thần ở sườn núi hồng đã bắt đào phạm về quy án. Sườn núi hồng. Nghe đến tên địa danh này tả thừa tướng vốn không nói chuyện. Xoay đầu mở to hai mắt nhìn. Không dám tin. Hoàng thượng nhìn dáng vẻ búi tóc tán loạn chán trường của lão. Hảo tâm giải thích. Cấm quân thấy thủ hạ đưa tôn tử ra ngoài Chấm đã coi nhẹ thừa tướng rồi Được đáp án xác định Toàn thân thừa tướng suy sụp Một tia hy vọng cuối cùng ở đáy lòng bị dập tắt Lâm bẩm nói Hoàng thượng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Cười hừ một tiếng Hoàng thượng đứng dậy Từ trên cao nhìn xuống tả thừa tướng biểu cảm giống như đang nhìn người chết Ngươi sẽ không cho rằng Ngươi phạm phải những chuyện kia Chấm cũng không biết đi Kết bè kết phái Việc tham vô phía nam Án sát không sai Tham vô tống phẩm tu cú quốc Chỉ những chuyện này ngươi rơi mười đầu cũng không đủ Liên lụy cửa tộc cũng khó giải mối hận trong lòng chấm lời hoàng thượng xoay người xảy bước rời khỏi nơi này. Tả thượng tướng dựa vào trên tường nhà tù nhớ rõ. Năm đó lúc hoàng thượng mới đăng cơ. Khắp nơi căn cơ chưa ổn phải dựa vào những lão thần bọn họ. Ha <cười> ha! Hắn đâm lao phải theo lao. Đem hoàng thượng trở thành vị tiểu tử hôi sữa. Đã quên, Đế vương vẫn mãi là đế vương